Đôi mắt nó long lên sòng sòng Và hai hàm răng nhọn hoắt Nhe ra gầm gừ Muốn lao lại vồ đứa bé Hai chân trước Với những móng sắc dài Nó cào liên tiếp trên nền gạch Ông Phú nghe rõ Tim mình đập thình thịch Như sắp phá vỡ lòng ngực Thoáng chăm chớp mắt Ông không còn thấy đứa bé đứng trước mặt nữa Ông ngước nhìn ra xa Thì hai cái bóng trắng ấy Đã ra tốt ngoài cuối sân Đang dắt tay nhau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 Thì con mèo càng cuốn khuyết trồm lên cào trên cánh cửa Đồng thời gầm gừ thảm thiết hơn Ông Phú lập cập bà vợ Nó đây, nó đây bà, nó nó chưa đi đâu Bà Phú tặc lưỡi Gỡ tay chồng ra và bảo Thì ra cho nó bắt cơm để nó đi Ông lấn thẳng Đêm hôm khuya khóc thế này Nó lặn lội nó vào đây đưa xin cơm Thì Chả lẽ lại đuổi nó đi à thôi được rồi ông cứ nằm yên nó đi tôi xuống bếp tôi lấy cơm cho nó bà tuột nhanh xuống giường xỏ guốc đi ra ông phú ngồi bật lên chú mắt nhìn theo chờ đợi bà phú vừa tháo then ngang vừa nói lớn đứa nào đập cửa đấy từ từ cho tao mở làm cái gì mà y ngồi lên thế rồi bà đẩy rộng cánh cửa gỗ con mèo liền lao vụt ra nhưng chỉ vài giây sau lại khoan thai bước vào nhẹ nhàng lên nằm bên ông phú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 Ông thấy đứa bé thật à? Ông có chắc không đấy? Ông Phú gắt nhẹ Bà ơi tôi ngần này tuổi Cả đời có biết ma quỷ là cái gì đâu Nhưng mà hôm nay Hôm nay thì tôi tôi tôi thấy lạ lắm Bà Phú ngắt lời Tôi thì tôi chỉ sợ ông ấy ngủ Mắt kèm nhèm non không rõ thôi Chứ ông nghĩ mà xem ăn xin thì chả ai ăn xin vào lúc nửa đêm như thế này Hốn hồ trẻ con thì... Giờ này đứa nào đứa nấy nó ngủ say như chết ấy... Lây không dậy nổi... Chứ đừng nói gì mà lan thang ngoài đường... Ông Phú càng kinh sợ... Qua những lời vợ ông vừa nói... Thì rõ ràng là ma... Chứ không phải là người... Bà Phú bỗng nhọn dậy... Bước nhanh xuống giường... Ông Phú hốt hoảng hỏi... Bà đi đâu đấy... Bà Phú... Vừa xỏ quốc vừa đáp: Tôi đi gọi cái tuần... Bà mạnh dạn bước ra tháo then cửa khẽ khẽ hé mở tiếng bản lề cũ lâu ngày rì rít kêu lên kẹt kẹt bà mở to mắt nhìn ra sân dĩ nhiên không thấy ai Sương vẫn dày đặc trong không gian mờ tối bà bước hẳn ra đứng lại một lúc trên thềm không thấy động tĩnh gì bà mới đi nhanh xuống bếp và gọi Thuần ơi! chị người làm nằm trên cái chõng cây sắt cửa bếp ngồi dậy vẫn tóc và đáp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 Ông Phú vẫn nằm nhắm mắt trên giường, nghe tiếng chân vợ vội lên tiếng. Bà kể với cái thuần đấy à? Không, tôi chỉ hỏi nó tối hôm qua có, đó, có đóng cổng hay không thôi. Rồi nó bảo sao? Nó cả quyết là nó có đóng, có cả cái nhàn ra cùng đóng cổng với nó. Giất lời, bà vén mùng chui vào, ngả người nằm xuống và nói bâng cua. À, lạ thật, tôi thì tôi vẫn cứ cho là... Ông quán gà chứ làm gì có đứa bé con nào Ông Phú đã bình tĩnh trở lại Ông gắt nhẹ Ừ thì cứ cho là tôi nhìn nhầm đi Nhưng cả hai lần nó gõ cửa Bà đều nghe thấy Chứ nào phải riêng tôi Hỏi bà ai gõ mới được chứ Đây nhé Vừa nghe tiếng gõ cửa bà chạy ngay ra lập tức Mà không thấy ai Tôi hỏi bà cái sân nhà mình nó trống hốc á Giả như có đứa nào nó cố trêu tôi với bà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 bên cạnh đổi ông và tự dưng ông thấy sởn rợ vì biết đâu nó chẳng biến thành tinh khi gặp quan tài người chết. Bà phú uống ngụm nước, đặt ly rồi trầm ngâm tiếp. "À, tôi thì tôi về ở với ông hơn hai mươi mấy năm rồi trong cái căn nhà này. Chưa hề nghe nói nhà mình có ma bao giờ. Nhưng mà hôm nay á, nếu ông tin là có ma thì để tôi bảo cái thuần nó chạy nó đi mời thầy, thầy linh quang ở bên xóm giếng ấy." Ngoài chợ người ta cứ đồn là thầy Linh Quang cao tay lắm Thầy sai được cả âm minh và có phép mở mã trị thần trùng ấy Để tôi thỉnh thầy về cúng kiến xem sao Đuổi hồn ma đi Khỏi quấy dày nhà mình ông nhá Ông Phú giơ tay ngăn lại Hẳn khoan bà Tôi không muốn cái chuyện này nó ẩm ý lên Từ từ xem thế nào đã Cần thì cũng phải mời Nhưng thư thư vài hôm nữa xem sao Bà Phú đồng ý ngay Thì tôi sợ là ông lo quá rồi thành bệnh nên tôi mới đề nghị thế. Chứ thật ra tôi có muốn chuyện này nó lan ra ngoài cho thiên hạ biết đâu. Miệng đời nó ác độc lắm. Người ta lại bảo là nhà mình thất đức bị trời quả báo. Hai chữ thất đức bà Phú nhấn mạnh để ám chỉ chính ông chồng. Những năm tháng đã qua. Ông Phú dường như cũng biết ý vợ nên chớp mắt nâng ly trà nhấp một ngụm lớn và không nói gì. Bà Phú liếc mắt nhìn chồng Thấy ông đã tỉnh hẳn Không còn sợ hãi đến độ lạnh người như trong đêm Tuy vậy ánh mắt ông vẫn nặng chịu ưu tư Và da mặt sáng nay Chợt xanh xao như người sốt rét lâu năm Để chấn an ông Bà lại quay về với luận cứ cũ Hy vọng giúp chồng quên hẳn nỗi kinh hãi vừa xảy ra Bà bảo Rồi ôi đêm qua ông làm tôi sợ quá Tưởng ông lên cơn sốt rét Ông Phú gật đầu rồi nói Bà nhớ đấy nhé Bà đừng có để hở cái câu chuyện nhà mình cho người ngoài biết Con Thuần cái nhàn thằng Hoành Bà không được kể với chúng nó Bà Phú đồng ý ngay bà nhắc lại Với lại đã chắc gì là ma Ông bảo sáng nay ông non thấy đứa bé đứng ở đây xin cơm Nhưng mà khi tôi mở cửa ra tôi chả thấy đứa bé nào cả Tôi thì tôi chỉ sợ lúc mấy ông ngái ngủ Mắt nhắm mắt mở Rời lại lắm sương mù Cho nên ông non cái nọ nó sợ ra cái kia chăng Ông Phú cũng mong như thế Mong rằng hình ảnh đứa bé sáng nay Ông thấy trước cửa nhà ông Cũng như người đàn bà đứng ngoài cổng Đều chỉ là ảo giác Nhưng rõ ràng không phải Ông non thấy thật Ông còn lên tiếng mắng đứa bé Chứ không thể là tưởng tượng được Ông nở nụ cười heo hắt bảo vợ Tôi là chúa ghét chuyện nhảm nhí Ghét những chuyện mê tín dị đoan Bà thì còn hay tin vớ vẩn Chứ bà có thấy tôi tin ma quỷ bao giờ Ấy thế mà bây giờ Chính tôi lại gặp Ông vừa giất lời thì từ dưới bếp Chị người làm và hai đứa con Cùng kéo lên Cái nhàn hơn 20 tuổi Con gái cưng của bà Phú Thằng Hoành 16 tuổi Học chữ quốc ngữ hết lớp 3 bậc tiểu học Thì trường làng không còn lớp cho nó tiếp tục Nên đành quanh quần ở nhà Nhàn ngồi xuống bên cạnh mẹ Và hỏi một cách lo lắng Nhà có việc gì thế hả mẹ Đêm qua có trộm hay sao mà Sáng nay con thấy mẹ xuống bếp Đánh thức chị Thuần sớm thế Ông Phú đưa mắt nhìn vợ làm hiệu Bà Phú vội xua tay phân trần Ôi, Trộm đâu mà trộm Mẹ chỉ hỏi chị Thuần là Có quên khóa cổng hay không thôi Cái nhàn thắc mắc hỏi Ơ nhưng mà rõ ràng con nghe tiếng bố nói chuyện với ai ngoài hè cơ mà Lúc ấy con giật mình thức dậy con con tính con chạy ra thì con thấy mẹ xuống bếp gọi chị Thuân Bà Phú cười để chấn an con <cười> Bố mày mê ngủ đấy Chứ có nói chuyện với ai đâu Chuyện vãn gì mà giữa đêm ấy Thằng Hoành ngồi xuống bên cạnh chị Chăm chú theo dõi Nhưng không nói lời nào Chị người làm lên tiếng đổi đề tài à, Hôm nay bà với con Nhàn có đi chợ không ạ Để con mang quang gánh ra cho bà Bà Phú quay sang hỏi con gái à, Đi ở nhà con Nhàn ngạc nhiên nhìn mẹ và đáp Đi chứ mẹ Chợ phiên mà Mẹ bảo là mẹ mua vải may cho con với thằng Hoành mỗi đứa Hai cái áo cánh mà Bà Phú thở dài à, à, Ừ thì đi à, Nếu đi thì phải đi cho sớm con ạ Hôm nay sương nhiều Trông nữa nắng to phải biết Rồi bà quay sang hỏi chồng Thế à, ông à, có cần mua cái gì không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 Buổi trưa ông thơ thần đi bắt bộ trên thềm nhà dưới mái hiên dịu mát. Bà Phú và Nhàn đi chợ chưa về. Con mèo đen đang lững thững bước theo ông trên hè, bỗng dưng khét lên rồi chạy vụt ra phía cổng chính và cứ thế nó nhảy trùm lên cào vào cánh cổng như đang quần thảo với một kẻ thù vô hình nào đó rất hung dữ. Ông Phú đứng trên thềm nhà, toàn thân nổi da gà, chói mắt nhìn ra dù không thấy gì.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 mà ông cảm thấy cái không khí rần rần vương đầy tử khí, ông vừa nhắm mắt để khấn nguyện thì chợt linh cảm từ phía sau có người nào đó đang nhìn ông. ông quay đầu lại thì chẳng thấy ai. ông nhắm mắt đọc kinh tiếp thì lại thấy rõ có ai đang đứng nhìn vào cái mình. ông quay lại lần nữa thì chợt nhận ra con quạ đen đậu trên cành da chỉ cách ông có mấy thước. ông giật mình nhặt cục đá ném lên, con quạ kêu lên mấy tiếng ai hoán.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 Bà Phú kể cho chồng nghe các thứ chuyện vặt vãnh ngoài chở, tránh nhắc đến chuyện đêm qua, để khỏi làm chồng thêm sợ. Ông Phú nghe vợ nói chuyện, ẩm ử cho qua, nhưng rõ ràng ông không chú ý, vì đầu óc vẫn đang vướng bận, cố gạt đi mà không gạt nổi. Gần nửa đêm, bà Phú mệt mỏi ngủ mất, trong khi ông vẫn còn trăn trở, hết xoay bên phải, lại đổi sang bên trái. Nằm lâu ông buồn tiểu lắm, nhưng không dám đi một mình, Mà chẳng lẽ lại đánh thức vợ dậy Để dù vợ cùng đi chung với mình Nhà cầu nằm mãi sau bếp Ông tưởng tượng giờ này Ông phải băng ngang mảnh sân để ra đó Bất chợt đang đi Mà hai cái bóng trắng lao ra chắn lối Thì chắc chắn có thể làm ông kinh sợ Đến ngất đi được Ông nén tiếng thở dài Nhắm mắt lại cố dỗ giấc ngủ Bên ngoài trời đã khuya lắm Ông nghe tiếng sương đêm nhỏ từng giọt Đều đặn từ mái ngói xuống sân gạch Ông kéo tấm chăn phủ kín lên mặt, dù cảm thấy rất khó chịu vì ngộp thở. Không gian hoàn toàn tĩnh mịch, trời đứng gió, ngoài vườn bao nhiêu cây lá không một chút lay động. Ông hồi tưởng lại bao nhiêu năm sống ở làng này. Từ thuở thiếu thời, ông đã lang thang một mình trên đường khuya. Dù là đêm trăng sáng hay đêm tối trời, có bao giờ biết sợ là gì. Rồi sau này khi lập gia đình, có địa vị trong làng xóm, Cũng biết bao đêm ông đi uống rượu ở nhà người này người kia, Hoặc ra sân đỉnh xem hát chèo Rồi một mình trở về trên những khúc đường vắng lặng, Chỉ có tàn tre hai bên rũ xuống. Chuyện ma quỷ có khi nào làm cản trở bước chân lịch lãm của ông đâu. ấy thế mà từ hôm qua đến giờ, Hãy nhìn thấy bóng đêm là ông run sợ. Vườn nhà ông cây trái xung xuê, Từ nay ông cũng chỉ dám ra chơi ban ngày mà thôi. Ông nhớ có lần nghe người ta bảo, Ma lúc nào cũng hiện diện quanh ta, nhưng chỉ người nào ma muốn cho thấy thì mới thấy được. Ông tự hỏi, tại sao ma lại chọn ông để hỗ dọa? Ông nghĩ mãi, không tìm ra lý do. Một lúc sau, ông Phú vừa lật người nằm ngửa thì bỗng con mèo bên cạnh ông kêu rú lên, lao vọt qua cửa sổ và chạy xỉn xỉn trên mái nhà. Tiếng gạo thét như xé mạng đêm. Rồi ngay sau đó, có tiếng gõ cực phía trước. Ông Phú dần thoát người, hứt mạnh tấm chăn ra khỏi mặt, nót đầu dậy lắng nghe. Vẫn những tiếng cộc cộc giống hệt đêm qua. Ông nít thở chờ đợi, tiếng bỏ vang lên như rục rã. Ông đưa mắt nhìn vợ, hy vọng bà Phú cũng nghe thấy. Nhưng bà đang say rất nồng, hơi thở đều đều, chứng tỏ bà chưa thức giấc. Ông Phú khẽ lay vai vợ. Bà Phú chở người nằm nghiêng, hướng mặt vào tường xoay lưng về phía ông. Tiếng võ cửa vẫn tiếp tục. Tiếng mèo gạo thi lương vẫn vang lên tình trọng. Tiếng móng vuốt sắc cào dinh dít trên cánh cửa gỗ. Ông phú như người say thuốc. Như kẻ bị hớp hồn, nửa tỉnh nửa mê. Mất hết tự chủ, tung chăn bước xuống giường thất thiểu đi ra. Ông tháo theo ngang, đẩy rộng cánh cửa. Con mèo đen lao vọt lại, chân ông, cắn gấu quần ông lôi thật mạnh như cố ý kéo ông vào nhà, nhưng ông cứ đứng yên như người đã bị thôi miên. Cảnh cũ lại diễn ra y hệt đêm qua trong mảnh sương nhạt, đứa con gái mặc quần áo trắng toát, mái tóc rũ xuống che một phần khuôn mặt xanh xao, chìa bàn tay xin. Con xin phạt cơ, con đáng lắm. Ông Phú đứng chết cứng như trôn chân xuống nền gạch, á khẩu không nói được lời nào. Xa xa ở cuối sân sát cổng ra vào, ông lại thấy người đàn bà trẻ mặc đồ trắng, cất tiếng gọi Về con ơi, về với mẹ con ơi Ông Phú Kinh hãi đến tổ cùng, tiếng nói của cả hai mẹ con vừa trong vừa lạnh như vọng về từ khỏi âm Cả hai khuôn mặt đều mờ ảo, ông không trông rõ, không nhận diện được Đứa bé chìa tay khẩn khoản nhắc lại Xin ông bố thí cho con lát cơm, con đói lắm. Và ngay sau đó tiếng người mẹ từ ngoài cổng lại cất lên. Về con ơi, về với mẹ con ơi. Con mèo đen từ chân nông nhảy trồm lên lao về phía đứa bé. Lập tức đứa bé quay lưng và vụt biến mất. Ông Phú chớp mắt mấy cái và bừng tỉnh. Bấy giờ ông mới thấy ở cuối sân hai mẹ con dắt nhau ra cổng ông vẫn đứng run rẩy tại chỗ như có ai níu chặt lấy đôi chân ông cả phút sau mới hoàn hồ ông toan bước lùi vào nhà thì một bàn tay bấu mạnh trên vai ông ông hét lớn quay đầu lại thì hóa ra là ông bà hỏi ông làm cái gì ngoài này thế ông phú thở hồng hộc như người chạy đua đường trường bà phú dìu ông vào nhà để ngồi ở ghế và vặn to ngọn đèn dầu con mèo đen cũng theo vào nhảy lên chỗ cũ. Bây giờ bà Phú mới nhận ra, nhét nhợt nhặt trên khuôn mặt đẫm ướt mồ hôi của chồng. Bà rót nước, trao cho ông và bảo: "Ngồi xuống, ông ngồi xuống đi hẵng. Rồi, uống cái cốc nước nóng này đi đã, uống cho nó tỉnh." Rồi bà lấy cái khăn vải máng ở đùi giường lau bật cho chồng. Ông Phú uống cạn cốc nước, đòi thêm một ly nữa rồi run run bảo vợ: "Bà, bà cầm đèn đi với tôi."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 Ông không dám nhìn ra phía cổng bởi hông hình dung hai cái bóng trắng vẫn đang đứng đông chờ đợi ông. Ra tới bên hông nhà, bà Phú đặt cây đèn trên bệ nước xi măng, lấy khăn nhúng ướt cho ông lau mặt rồi đứng chờ ông đi tiểu bên bụi chuối. Gió thổi xào xạc trong khóc cây, những tầng lá chuối rung lên phần phật. Ngọn đèn dầu bỗng tắt phụt làm ông Phú lại một phen khiếp vía Trăng thượng tuần soi mở không gian Chẳng cần đèn Ông cũng đã giành đường đi nước bước Từng góc cạnh trên mảnh Đất lâu đời của ông Nhưng vì cảm giác hoảng loạn Ông cần ngọn đèn cho đớt sợ Bà vợ nắm tay ông dắt vào nhà Ngang qua mảnh sân Ông bỗng nghe tiếng chó gầm từ Rồi sủa vang ngoài cổng Ông bấu chặt cánh tay vợ Và buộc mặt nói Mẹ con nó đang đi ngoài ấy Bà phú ngơ ngác hỏi mẹ con ai ông làm sao thế ông Phú run giải đáp bà không nghe tiếng chó sủa hay sao quả thực ngoài ngõ tiếng chó đang chu lên từng hồi như ai oán rồi lại sủa phang và cứ mỗi lúc một xa dần ông Phú nhắc lại đấy bà có nghe thấy không mẹ con nói dắt nhau đi ngoài đường bà Phú mệt mỏi nhắc lại mẹ con ai mới được chứ lại chó thì đêm nào nó trả sủa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 Dạo ấy, ông đã có ba con rồi, nhưng vẫn đam mê cái thú cô đầu trên phố huyện. Trò tiêu khiển cuối mùa này lôi cuốn ông, không phải vì ông thích văn chương thơ phú, hay huyền tiếng chống chầu nhịp phách, mà chỉ vì nhà hát có những cô đào diệu trẻ trung, lúc nào cũng tựa má kề vai thân thiết với ông. Gọi là đào diệu bởi những thiếu nữ ấy không phải là ca nhi, họ chỉ vì túng thiếu phải bỏ nhà quê lên thành phố, tắt vào những nhà hát để làm công việc hầu rượu và quạt mát cho quan viên đến thưởng thức. Ông Phú là một trong những quan viên lắm tiền, thường xuyên ghé chơi vào những ngày rảnh rỗi. Ông có xe kéo riêng từ làng Vạn Yên lên phố huyện chỉ mất khoảng ba tiếng đồng hồ. Ông hách dịch lắm, nhưng phóng tay sải rộng nên chủ chứa rất quý trọng và ra sức chiều chuộng. Họ giao ông cho cô Đào Tuyết mới ngoài hai vào nghề chưa đầy nửa năm. Tuyệt phục dịch ông chu đáo lắm, từ lời ăn tiếng nói, dáng đi dáng đứng, từ cái quạt nan cầm tay phe phẩy liên tục cho ông, tới cốc rượu nồng nâng lên miệng ông, khi ông kê gối ngả đầu chân đùi cô, sự chung đụng xác thịt dĩ nhiên không thể dừng lại ở đó. Lần nào trước khi dã từ, ông cũng ngủ với cô một đêm rồi mới chia tay hẹn gặp chuyến tới. Bà phú cũng biết cái thú của chồng Nhưng chuyện ấy không làm bà bận tâm nhiều lắm, bởi ông làm ra tiền thì đi ngang về tắt để giải sầu một tháng đôi ba ngày, cũng không có gì quá đáng đối với đàn ông thời ấy. Bằng đi một thời gian, ông Phú không lên phố huyện, vì chuẩn bị ra tranh chức ông Nghị, gọi là tranh, nhưng có phải tranh với ai đâu, đó là thứ Nghị hách, Nghị gật, ngồi làm bù nhìn để diễn tuồng dân chủ cho thực dân Pháp mà thôi,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 Thì sợ cô đòi lại tiền Mà xông vào nhà gặp ông Phú Thì liều lĩnh quá Nhỡ Phật ý ông Ông tát cho thì sưng mặt Nó cứ đứng sớ giớ mãi ở ngoài cổng Cho đến khi chị Thuần sách giỏ đi mua thêm rượu Thấy cử chỉ lấm lét của nó Cất tiếng hỏi Này Mẹ con nhai thế Làm gì mà cứ thập thò ở đây thế này Ăn trộm hả Xéo ngày không chết bây giờ đấy nhé Thằng bé sợ hãi đáp Cháu hỏi thăm ông Phú ạ Chị Thuần mắng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 bố sắp sang nghị viên hôm nay nhà mình đông đủ quan viên chức sắc chẳng may cô ấy đến làm âm mỹ lên thi thì, thì con giá làm sao chính ông phú cũng vừa sực nghĩ ra điều ấy đường hoạn lộ của ông đang thanh thang không thể để một đứa con gái nghèo hèn làm vướng chân đâu nhưng ông vẫn cứng rắn chấn an con trai nó chả dám đến đây đâu có mà uống thuốc liều long tha thiết nói bố ạ cô ấy đã từ huyện xuống làng ta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 Suốt cả nửa năm, ông Phú tiếu tít tiếp khách, lại biết mình sắp làm lớn, nên không lên phố huyện hát cô đậu nữa. Nhưng, người tính không bằng trời tính, phút chót tình thế biến chuyển rồn rật. Cái chức nghị viên bị bãi bỏ sau khi ông tốn khá nhiều tiền lót đường từ làng lên tỉnh. Ông buồn đứt ruột vì công danh chắc trở và vì tiếc tiền vung tay quá hào phóng.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 Chủ nhà chố mắt nhìn ông Vì tưởng ông nói đùa dây lâu chị mới kể Ủa Chả nhẽ con bác chưa biết hay là sao Cô ấy nghỉ việc từ khi mà có có mang tháng thứ ba rồi Em thì chả biết cô phiêu dạt về đâu Mãi sau này mới nghe cô ấy nói là Nghe người ta nói là là Cô đẻ thiếu tháng ở nhà thương thí Rồi rồi Cá hai mẹ con chết sạch rồi Ông Phú nghe qua chẳng có phản ứng gì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 Ông Phú khẽ nhíu mày Nhưng không nói gì Chỉ biết sau lần ấy Ông không lên phố huyện lửa Cũng ít khi nào Ông nghĩ đến người con gái vắn số Đã từng kể cận nhiều đêm bên ông Và kêu mang đứa con bất hạnh của ông Mãi đến hôm nay Hai cái bóng trắng hiện ra ngoài sân trong đêm Hai mẹ con dắt tay nhau trong sương mù Thất thể đi ra ngoài cổng nhà ông Mới làm ông giật mình Liên tưởng đến chuyện cũ Ông buồn miệng Thản thốt kêu lên nho nhỏ. Hay là hai mẹ con nó hiện về báo oán? Bà Phú đang nằm thiêu thương, ngơ ngác quay lại hỏi. Hai mẹ con nào? Ông Phú không dám tiết lộ chuyện cũ với vợ, nên làm bộ lái sang chuyện khác. Ông thản nhiên nói. Bà Trương ngủ ơi, tôi thì tôi mới chở mắt, lại nằm mê ngay lập tức. Bà Phú ngồi dậy, vấn tóc và bùi ngồi nói.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 Tôi, tôi, tôi không có muốn ông thất đức con gái tôi nó phải gánh chịu ngừng một chút cốt ý để chồng suy ngẫm bà phú lại tiếp đấy thằng long nó trách ông đấy cho nên hôm nó có việc nó lên phố huyện tôi bảo là nó cứ tìm cái con bé ấy định rủi cho nó ít tiền nhưng mà nhà chủ đuổi đi lâu lắm rồi chả biết đi đâu ông phú nằm yên không biết nói sao giờ này ông vẫn không hối hận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 Và dục ông ra gốc đa gặp tuyết. Chuyện cũ bao nhiêu năm qua. Giờ này bỗng sống dậy trong ông. Nhưng để khỏi ái náy. Ông tự bảo mình. Đã chắc gì đứa bé trong bụng nó là con mình. Ông vừa giất lời thì bỗng. Thấy hơi lạnh từ những khe hở trên vách. ùa vào sối xả như gió bấc mùa đông. Rồi đập tức con mèo đen của ông kêu thét lên. Và lao mạnh vào liếp cửa sổ. ngay sau đó. Có tiếng gõ cửa liên hồi ông giật thoát người run lên bần bật. Tiếng gõ không phải bằng chiếc như đêm hôm qua mà ngay trên liếp cửa sổ sát cái giường ông đang nằm. Ông co rúm người cố nhích ra xa rồi uớn gọi vợ. Con mèo vẫn cào mạnh vẫn gầm ừ nhảy lên tuột xuống. Ông cố kêu nhưng cổ ông dường như bị bóp nghẹt khiến ông không thốt được từ tiếng chỉ nghe những âm thanh nghèn nghẹn như người sắp tắt thở. Tiếng gõ trên cửa sổ.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 và xa dần nhỏ dần cho đến khi ông không còn nghe thấy nữ ông há hốc mồm hai tay ôm cái gối từ từ đứng dậy vừa lúc ấy cánh cửa trước mở tung ông hét lên kinh hãi vừa bà vợ vừa từ dưới bếp đi lên bà bực bội cằn nhằn ông làm cái gì mà tôi giật mình đêm hôm mà cứ hát âm lên như thế nào thấy ông ngơ ngác đứng giữa nhà bà nói tiếp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 đoán rằng hồn ma hai mẹ con về chặt kẹo chồng bà, nhưng đồng thời bà cũng tin rằng có thể tâm trí chồng bà đang bị khủng hoảng trầm trọng, cho nên có ít suy ra nhiều. người hoảng loạn thì rất dễ thấy ma, bởi nhìn cái gì cũng tưởng là ma. Bà chán nản nói: Tôi không thấy cái gì đâu. Bà vừa dứt lời thì ngoài cổng có tiếng chó chu lên thảm thiết, rồi gầm gừ xùa vang và cứ thế xa dần, nhỏ dần. Cho đến khi im hẳn, Trả lại sự yên lặng trong màn đêm Ông Phú run run nói Chúng nó đây Mẹ con nó đây Vào bếp Ông Phú bưng cái gáo đựng nước mưa Tu ở ngực Rồi ông lắc đầu mệt mỏi bà vợ Bà ơi Chắc phải bán bỏ căn nhà này Đi chỗ khác bà ơi Bà Phú gạt phát đi Cái gì Mồ mả tổ tiên của ông bà cả đây mà Bán đi làm sao được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 Vẫn con quả đen đậu chỗ cũ nhìn ông như thách thức. Ông lượm cục đất ném lên. Nó kêu mấy tiếng ai oán và bay vụt đi. Một lúc sau tình cờ ngó lại. Ông lại vẫn thấy nó đậu ở chỗ cũ. Ông bực mình lắm. Nhưng cố lờ đi không thèm để ý đến nó nữa. Ông thơ thần. Đi ra đi vào. Cả ngày chỉ uống trà và hút thuốc lão. Cơm canh nuốt không vô. Bên ông...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 ông cú giật mình xoay người té bịch xuống đất. ông run rẩy nằm yên nhìn con mèo đen đang vùng vẫy gầm thét dù chẳng thấy ai bên cạnh nó. ông biết hồn ma hai mẹ con đang ở đó chỉ cách ông hai mấy bước và con mèo trung thành của ông đang giáng sức ngăn cản hai bóng ma không cho tiến lại phía ông. ông toát mồ hôi muốn vùng dậy chạy vào nhà nhưng không chạy nổi. bỗng con mèo rớt xuống ngang nó cố gắng vùng vẫy ngoi lên nhưng rõ ràng có những bàn tay vô hình dìm nó xuống khiến nó cứ ngoi lên lại chìm xuống rồi chỉ trong khoảnh khắc con mèo bị ngụp nước không cử động gì nữa ông Phuấn nằm yên khá lâu sợ hãi quá không đứng dậy nổi con mèo của ông đã chết đuối dưới ao tim ông thất lạc mồ hôi vã ra đầy người ông vừa tiếc con mèo vừa sợ cho chính mình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 Nằm chết bên cạnh ông Mèo có sức khỏe dai dẳng Ở nhà quê Muốn giết mèo Thì chỉ có cách chấn nước Chị người làm Ngơ ngác hỏi Ôi trời ơi Ông ơi Sao ông giết con mèo hả ông Ông Phú buộc miệng đáp Tao có giết nó đâu Ma giết chứ không phải là tao Chị người làm Chố mắt nhìn ông Vì chẳng hiểu ông nói gì Chị đứng tần ngần Một chút rồi nói Trời ơi Không có con mèo này thì Chổn nữa tha hồ một lộng hành Ông ơi Con con đem con trôn con mèo ông nhé Ông Phú lơ đãng Ừ Đem trôn đi Từ đó cả ngày Ông thơ thẳng như kẻ mất trí Đi tới đi lui trên hè Nói làm nhảm Những câu vô nghĩa Mất con mèo Ông cảm thấy như mất Một người bảo vệ an toàn Hồn ma giết được con mèo Thì cũng có thể giết được ông Nhớ lời vợ dặn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 Ông Phú bỗng nghe con quạ đen trên cây xoan kêu lên mấy tiếng rồi bay theo ông Đậu trên cảnh bưởi ngay trên đầu ông Ông nhìn lên Vừa bực bội vừa hoang mang Miệng cào nhào su tay đuổi Nhưng con quạ gan lì đứng yên nhìn ông Ông thở dài cúi xuống Cố gắng lở đi Và tiếp tục bước xuống con giấc dẫn ra nghĩa địa Ông cần cầu xin tổ tiên phù hộ Để ông và con cháu có thể ở lại căn nhà hương hỏa này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 Dấu vết gì để lại Ông đứng ngơ ngác rồi thở phào mừng rỡ Vì đoán Đó chỉ là ảo giác Do nói sợ trong đạp tạo nên Ông cúi xuống Nhặt từng cây nhang lên Lưỡng lửa mấy giây rồi quay vào nhà Không dám ra nghĩa chạc nữa Để thử lại cho chắc ăn Ông xuống bếp đưa bó nhang Cho chị Thuần và bảo Mày ra cắm mỗi ngôi mà Ba que hương rồi thắp lên cho ta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 nó mới kêu lên mấy tiếng làm ông giật mình cào nhào chồm ông lên hè ngồi hút điếu thuốc lào rồi vào buồng ông kinh hãi muốn đứng tim khi thấy con quạ đen đậu ngay trên cánh cửa sổ ở đầu giường ông ông rút một chiếc bút ném mạnh nó mới kêu lên mấy tiếng và bay đi ông hạ liếc cửa sổ xuống rồi lên giường ngủ lúc trời bên ngoài vẫn còn sáng rõ vợ ông chưa về lại không có con mèo bên cạnh, ông thấy căn buồn ấm u, bao trùm một nỗi sợ hãi đến dọa người. Mặc dầu trời chưa tối hẳn, ông nằm thao thức một lúc, thì trời bỗng chuyển mưa. Bên ngoài không gian tối sầm lại và gió nổi lên vù vù dị dạo trong các khóm la. Lẫn trong tiếng gió rít, ông bỗng nghe văng vẳng có tiếng nói âm vang của hai mẹ con bên ngoài cửa sổ, lúc được lúc mất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 lăng bên nhà con gái, chẳng biết bao giờ mưa dứt để về với ông. Nằm một lúc không nghe tiếng hồn ma nữa, ông lấy hết can đảm bước xuống tháp đèn, vặn thật to để trên cái bàn cạnh đầu giường, nơi con mèo thường nằm ngủ. Nhưng gió lùa qua kẽ vách liên hồi, làm ngọn đèn cứ chập chờn sắp tắt. Ông lại bưng cây đèn lên, nhìn quanh tìm một chỗ khuất gió đang loi hoay giữa nhà. Thì chợt có tiếng gõ cửa thình lình Ông hút hoảng hét lên Đánh rơi cây đèn xuống đất Và mò mẫm bước lùi lại giường Ngồi phịch xuống Mới khoảng 7 giờ tối Gà chưa nên trốn Mà sao đêm nay hồn ma đã hiện về gõ cửa Tiếng đập cửa càng mạnh hơn Rồi tiếp theo là giọng chị người làm lẫn trong tiếng gió Ông ơi con đây ông ơi Thuần đây mở cửa cho con với Ông Phú hoàn hồn Đặt bàn tay lên ngực Và thở phào đứng dậy Ông tiến ra tháo then cửa Một luồng gió cực mạnh đẩy tung cánh Hát nước đầm đìa vào mặt ông Chị người làm chạy tuột vào Rồi khép cửa lại Nước mưa ướt đầm đìa trên mái tóc Trên mặt và lan xuống áo chị Chị hồn hển nói Trời Sao ông không thắp đèn lên Để tối thế này à, Con lên con hỏi ông là Con có cần sang nhà cô Kim đón bà về hay không Hay là để bà ngủ bên ấy ạ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 cứ mở ra nhắm lại vô cùng mệt mỏi mà vẫn không sao ngủ được nằm mãi càng mệt ông quyết định xuống bếp canh chừng siêu thuốc bắc nhưng chưa kịp ngồi lên thì cánh cửa trước bỗng từ từ mở ra tiếng bản đề chậm rãi kêu lên ken két một tia chớp sáng lóe kéo theo cơn gió cực mạnh đẩy tung cánh cửa chính hất nước ao ao vào tới tận giường chỗ ông nằm ông phú đưa tay vuốt mặt rồi chớm mắt nhìn ra hai cái bóng trắng của hai mẹ con đang từ giấy sân dắt tay nhau chậm rãi bước lên thềm nước mắt chảy ướt đầm đìa từ đầu tới chân hai cái bóng trắng ấy cứ lờ lờ tiến vào đi thẳng lại phía ông ông phú mắt trợn trừng mồm há ra rồi ngã vật ra giường miệng vẫn mở lớn nhưng không nói không kêu được khi vào tới giường Hai cái bóng trắng bóng thu nhỏ lại. Chỉ như hai con chim sẻ bay lượn quanh ông. Tỏa ra một sức nặng đè xuống khổng khiếp mà ông không tài nào vùng lên nổi. Ông cảm thấy như có tảng đá nghiêm cân đè trên mặt. Và bàn tay bóp chặt lấy cổ ông. Cho đến lúc ông nghẹt thở và ngất đi không biết gì nữa. Lâu lắm ông mới tỉnh lại Ông nằm im một lát. Người nhẹ lân lân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 rồi lầm lỗi tiến ra nghĩa địa, mặc dầu trời vẫn đang mưa giả dích. Bên cạnh ngôi mộ của cha ông còn một khoảng đất trống. Ông sắn nhát sẻng đầu tiên xuống đất, rồi cứ thế hì hục đào dưới trời mưa phùn và gió bức thổi từng cơn bút giá. Tuổi tuy đã cao, đất lại nặng vì đã biến thành bùn dích chặt và lưỡi xẹt. Nhưng đêm nay có một sức lực phi thường nào đó nhập vào đôi cánh tay ông. Khiến chỉ một khoảng Sau Ông đã hình thành Rất nhanh Một cái huyệt hình chữ nhật Cùng kích thước Với những cái huyệt khác Ông sẽ xây cho tuyết Người con gái bạc mệnh Mà ông đã hất thủ Một ngôi mộ giả Trong khung nghĩa trang gia tộc Để trả món nợ tình năm xưa Giờ này Đang làm ông ân hận Trời đã tối hẳn Mưa lại tuôn xuống xối xã Nhưng ông cứ cắm đầu Hâm hở đào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 Cứ tìm quanh quần trong nhà Dưới bếp ngoài sân Và vạch các bụi rậm trong vườn Xem ma có dấu ông trong đó hay không Không thấy gì Bà Phú cầm đuốc chạy sang Mấy nhà hàng xóm hỏi thăm Bà hỏi thăm cầu may thôi Chứ xưa nay đã mấy khi ông Phú Sang chơi bên hàng xóm Nhất là ban đêm Đối với ông đa số những gia đình láng giềng Đều nể sợ Nhưng trong lòng họ không ưa Bởi ông vừa giàu vừa hét dịch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 bà hát hơi mấy cách liền rồi bảo chị người làm thôi ngủ lên một giấc đi thuần ạ gần sáng đến nơi rồi ngủ đi rồi mai đi rồi mai mình tính dứt khoát sáng mai thì chắc ông mày sẽ phải sang ở tạm bên nhà thằng Long rồi chị người làm vừa ngáp vừa nói vâng con mệt quá vậy ạ. về mau đi bà con đốt sưởi rồi con con đốt lửa con sưởi cho bà không khéo cả mất bà tại bà với con dầm mưa cả ngày rồi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 tan nhanh trong tiếng mưa rơi và gió thổi. <cười> Nhàn ơi, Hoành ơi, bố chết rồi các con ơi, giời ơi ông ơi. Bà vừa phát hiện một cái huyệt mới đào, nước ngập gần tới miệng, và sát ông Phú, chồng bà, nổi lạnh bạnh trong đông. Thì ra, ông đã bị mọc nước, chết đuối trong khe đá do chính tay ông hề hục đảo